hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 97 đại V vô hình thiên tờ các bạn đang nghe chuyện tạii truyện Aaudi.itz hoi gian đổi mới 2014 đến 3 âm 10, phút 34 số lượng tử 3115 hốn độn kiếm khí từng đảo từng đảo hạ xuống nổ vang vang lớn phá nát thiên địa Kiếm khí hoàn toàn mờ mịt Như kiếm khí như đại dương Tràn ngập trong thiên địa Nguyên thủy thiên tôn trong mắt tàn khốc thoáng hiện Từng tia một tiên khí lưu chuyển mà ra Hốn đồn phiên quang hoa ngút trời Chấn động liên tục Phụ kiện đại thần thông giả từng cách từng cách nét mặt đại biến Chính là mấy vị thánh nhân cũng là theo bản năng tách ra một chút Này nguyên Thủy Thiên Tôn là nổi khùng A đáng chết a Hốn độn kiếm khí bên trong truyền gia tổ vu tím sống giận dữ có thể nhìn thấy từng đảo từng đ thần lực từ kiếm khí bên trong nổ tung muốn chống lại hốn độn kiếm khí nhưng kiếm khí liên miên không dứt đ kia nói thần lực nhưng là có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào vào đúng lúc này Linh Bảo ưu thế lại lộ ra đi ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tổ vu đều là bị thương nặng Tổ vu Thần Thông như trước ở Nhưng uy năng nhưng là rất là suy nhược Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn dựa vào hốn đồn phiên Linh Bảo uy năng mở ra Tiêu hao rõ ràng so với Tổ vu ít đi rất nhiều Sử dụng Linh Bảo cũng không có gây trở ngại bao nhiêu sức chiến đấu dư âm nhưng hiển nhiên tổ vu cho dù bị thương nặng cũng sẽ không là đợi làm thịt cửu con mặt người hiếp đáp ngồi chờ chết âm một đảo vạn trưởng bóng người đột nhiên từ hốn độn kiếm khí bên trong đứng lên đỉnh thiên lập địa khí tức cuồng bảoo đảo đảo thần lực quấn quanh hắn chống lại hốn độn kiếm khí đón lấy Chỉ thấy quang mang hơi động Vạn trưởng bóng người liền biến thành một con sáo đủ Bốn cánh tổ vu chân thân Ánh mắt lưu truyền Đột nhiên Hắn tắc lén biến mất ở hốn độn kiếm khí bên trong Thật sống qua lại không gian Hốn độn kiếm khí cũng không có thể ngăn cản Tổ vu xuất hiện sau một khắc liền xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn phía trước Quanh thân có đảo đảo vết kiếm Không ngừng chảy máu Thể hiện ra một luồn khốc liệt khí thí Để nổi khùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là có chút hoảng sợ Hống Tổ vu há mồm gào thết Khổng lồ thân hình về phía trước di động Nhất thời giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên không kịp chuẩn bị thôn như trong bụng Âm âm ẩm Tổ vu bùng phát sinh lôi minh vang lớn Có chút hư huyến Từng đảo, từng đảo mạnh mẽ thần lực ở trong người lưu chuyển Có thể rõ nét nhìn thấy Thật giống muốn đem nguyên thủy thiên tôn tiêu diệt sống như Nhưng loáng thoáng Một đoàn hốn đồn quang mang ở tổ vu bụng ngọ ngợi Từng đảo, từng đảo quang mang lóng lánh Đánh tan từng đảo, từng đảo thần lực Vào ta trong bụng, không người nào có thể chạy ra Tổ vu lời nói vang lên ong ong chấn động thiên địa Nhưng lúc này Một đảo kim kiều ngang qua mà đến Dài đến vạn dặm Kim quang ấm ánh Ròi sáng thiên địa Bọc lại tổ vu Để tổ vu trên người đều nổi lên một tầng kim quang Thái thanh thánh nhân đứng thẳng ở trên cầu Ánh mắt lưu truyền Ly địa Diễm quang kỳ vứt ra Ánh lửa ngập trời Quấn quanh tổ vu, sung động đùng đùng, để tổ vu quanh thân tuôn ra từng tiếng vang lớn, cháy đen rất nhiều. Đồng thời, minh mông vô biên vô hạn âm dương chi khí từ kim trên cầu lưu lạc mà xuống. Quanh ầm ầm âm, bắt đầu tiêu diệt tổ vu. Xa xa, mọi người đều ngừng tay. Trấn Nguyên tử vẫn luôn xem như là bình tĩnh Sắc sờ khác này cũng là mặt trầm như nước Âm trầm một mảnh Bên cạnh mười mấy vị đại thần thông giả cũng là như thế Này tổ vu thật là có chút không biết điều Mọi người liều lính thiên đại nguy hiểm giúp đỡ cùng hắn Nhưng hắn nhưng lần lượt đều không rời đi Cùng Nguyên thủy thiên tôn tử khái Để mọi người làm sao không nộ Chẳng lẽ còn thật sự vì hắn cùng chư thiên thánh nhân trở mặt sao Không thể Chúng ta đã làm hết sức thiên ý như vậy Nhưng khó giải Các vị đảo hiếu bần đảo đi trước Trấn Nguyên tử trầm giọng nói rằng Đến trình độ này Hắn nói cái gì cũng không thể lại ra tay Vừa nãy ra tay là một chuyện Hiện tại lại ra tay chính là chỉ do với tam thanh không qua được Hơn nữa, Đế Giang đang mất đi rời đi tốt nhất thời kỳ. Chấn Nguyên Tử không cho là Đế Giang có thể ở thịnh nộ dưới Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ với Thái Thanh Thánh Nhân bên dưới bỏ chạy. chi khí Thái Thanh Thánh Nhân tuy rằng cũng ra tay. Nhưng dù gì cũng để lại chút tay. Dù sao liên thủ đối phó tổ vu để Thánh Nhân có chút không buông ra tay. Nhưng giờ khắc này. Thái Thanh Thánh Nhân cũng khó có thể che giấu cái kia cỗ sát ý Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn sự sống còn Chấn Nguyên Tử rất rõ ràng Thiên Đạo Thánh Nhân là cỡ nào khó giết Không phải là không thể giết chết Thiên Đạo Thánh Nhân Chỉ là quá khó Cho dù tổ vu Cũng khó có thể giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Đạo Thánh Nhân lại há lại là đơn giản như vậy Hào quang hơi động chấn nguyên tử xoay người đi vào trong thư không biến mất không còn tăng hơi, dĩ nhiên rời đi Hơn 10 vị Đại thần thông giả sắc mặt bất đắc dĩ, hướng về trong sân chư vị Thánh nhân quý trào cũng dồn dập rời đi Vèo, lúc này, từng đảo, từng đảo trùng thiên ánh kiếm đứng lên Chỉ thấy thông thiên giáo chủ cao lập thư không Bốn thanh bảo kiếm dồn dập đổi chiều tứ phương Đem tổ vu bao phủ ở bên trong Tùy theo Một quyển trận đồ bay ra Cùng bốn kiếm liên kết Hóa vào tư không Chu tiên kiếm trận lập Mà minh hà lão tổ Thì thở dài một tiếng Huyết quang ló lên Liền biến mất không còn tăm hơi Tổ vu nhìn thấy thái cực đồ Trên thái thanh thánh nhân Vừa liếc nhìn tứ phương Đem mình đường lui ngăn chặn chu tiên kiếm trận Không khỏi nở nụ cười Lần này khả năng thật sự muốn ngã xuống Âm Tổ vu bụng một chùm sáng mang càng ngày càng rừng rực Phát sinh nổ vang vang lớn Tiếp theo từng đạo từng đạo quang mang bắn ra Ở chùm sáng nơi bơi lội Càng lúc càng nhanh Càng ngày càng trói mắt Thật giống những ánh sáng kia đều xuyên thấu tổ vu chân thân Xuất hiện ở bên ngoài Tổ vu sắc mặt ngưng lại tiếp theo khốc liệt nở nụ cười cả người thần lực nhất thời nổi khùng muốn nổ tung Nhưng kim trên cầu thái thanh thánh nhân nhưng là đột nhiên xuất hiện Huyền hoàng bảo tháp rơi vào tổ vu trên đầu Huyền hoàng chi khí bung xuống trấn áp mà xuống Kim Kiều càng là quang mang càng thêm ấm ánh, ánh trực tiếp đi vào tổ vu trong cơ thể cản tay tổ vu cuồng bạo thần lực. Ông ông! Từng tiếng tiếng kiếm xeo vang vọng đất trời. Thông thiên giáo chủ rốt cuộc ra tay. Chu tiên tứ kiếm rung ra từng đạo từng đạo sắc bén đến cực điểm. Sắc khí tuy nhiên đáng sợ ánh kiếm. Chỉ nghe phúc phúc mấy tiếng. Tổ vu chân thân bụng liền bị chu tiên kiếm khí đâm ra từng cây từng cây hang lớn Máu tươi trực tiếp phun ra Tùy ý vòng trời Nhìn ta có thể hay không lôi kéo ngươi đồng thời ngã xuống đi Tổ vu gào thét Thần lực trong cơ thể nhất thời tránh thoát kim quang cản tay Vỡ ra được Một luồng chói mắt có thể hủy thiên diệt để thần quang trực tiếp bảo ra Nhất thời thiên địa nổ vang, lay đồng liên tục thiên địa này thật sống muốn đổ nát tự Thái thanh thánh nhân sắc mặt đại biến Kim kiều quang mang lói lên hóa thành thái cực đổ Bao chùm bầu trời Vô cùng vô tận âm dương chi khí lăn lộn mà ra Hoàn toàn mở mịt Vây lại cái kia mảnh thần quang bão táp Làm hao mòn tổ vô tử bảo uy năng Thông thiên giáo chủ cũng là khí tức bắt đầu bốc lên Trong tay hơi động Chu tiên kiếm trận nổ vang vang lớn Từng đảo từng đảo kiếm khí ngang trời Qua lại chém vào Muốn đem đoàn kia thần quang cắt người không thể Đang lúc này Một tiếng nặng nề âm thanh từ thần quang nơi sâu xa chuyển ra Đón lấy Một đảo mấy vạn trượng hốn độn khí lượn lờ hốn độn kiếm khí chậm rãi từ thần quang bên trong xuyên ra. Khí tức còn như sơn nhạn. Hốn đồn khí chấn động. Kiếm khí bốn phía thần quang đều bị làm hao mòn hết sạch, âm. Hốn độn kiếm khí quang mang chấn động. Một tiếng nổ vang, nhất thời rút thần quang từ bên trong cắt rời thành hai nửa. Nguyên thủy thiên tôn đỉnh đầu hạnh hoàng kỳ. Thân hình lão đảo đi ra, tuy rằng chật vật, nhưng cũng tràn ngập cúi nghiêm. Ai cũng sẽ không nhỏ coi hắn. Ánh mắt quét qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người tiên quang lượm lờ. Trong trước mắt khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt trắng bịch. Khí tức càng là đến một cách điểm thấp nhất. Nhiều tạ đại huyên cùng tam đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói rằng thanh thánh nhân cười khẽ nói rằngươi rằng, huyên để ta không cần như vậy thôngi giáo chủ gật gật đầu không hề nói gì sau đó ba người ra tay một lát sau liền đem tổ vô tử B thần quang làm hao mòn một hết rồi đấy sang tổ vô ngã xuống mà ở mọi người trước đây đại chiến thời điểm đại thiên Tônn cùng Vươngấu Nương Nương cẩu thiên huyền nữ cũng từ trong hư không đi ra Đến Nam Thiên Môn cách đó không xa. Phu quân, người thế nào? Vương Mấu Nương Nương quan tâm nói rằng. Đại Thiên Tôn sắc mặt hơi trắng mịt. Vạt áo trên vết máu điểm điểm. Nhìn qua có chút chật vật. Khoát tay áo một cái. Đại Thiên Tôn nói rằng. Không sao. Không cần lo lắng. Thật không biết là Phúc là họ A” Vương mấu nương nương có chút lòng vẫn còn sợ hãi Tổ vu cho nàng ấm tượng quá sâu sắc Làm cho nàng có chút lo lắng Tổ vu cũng không phải là người nào cũng có thể bắt nạn Cho dù tổ vu chỉ còn dư lại một vị Mà lúc này Ba người ánh mắt ngưng lại Cảm thấy một luồng kinh thiên động địa khí tức đang chầm chậm thức tỉnh Đại thiên tôn cả kinh Bảo kính nhảy ra Quang mang lưu chuyển Trong gương xuất hiện địa phủ tình cảnh Một vị che trời giống như bóng người đứng lặng ở địa phủ bên trong Ánh mắt có thể nối liền trời đất tam giới Chuyện gì xảy ra Nàng làm sao có thể ra tay Vương nấu nương nương kinh ngạc thốt lên Trong mắt vẻ kinh hãi làm sao cũng không che giấu nổi Đại thiên tôn cũng là hít sâu một hơi Ánh mắt lấp lóe Khôi phục yên tĩnh, chậm rãi nói rằng, chẳng lẽ lại sai lầm rồi sao? Đúng, ngươi sai rồi. Đang lúc này, một thanh âm nhận Đại Thiên Tôn, chuyển ra, Đinh tai nhức ớt, vang vọng đất trời. Để cách đó không xa Nam Thiên Môn đều là lay động liên tục, muốn sụt đổ giống như ai. Đại thiên tôn kinh hãi, bảo kính lăn lộn bảo vệ tự thân, ánh mắt quét qua, xem dưới bốn phía. Vương máu nương nương cùng cửu thiên huyện nữ cũng là biến sắc. Vương máu nương nương càng là đem tố sắc vân giới kỳ lấy ra. Bảo vệ nàng cùng huyện nữ. Răng rắc, xa xa hư không đột nhiên đổ nát. Tiếp theo một đảo sinh đẹp ánh búa từ bên trong thoáng hiện. các rời màu trời. Hướng về Đại Thiên Tôn mấy người bổ xuống Đại vu hình thiên Đại Thiên Tôn sắc mặt chìm xuống Cùng vương nấu nương nương hai người vội vã rút lui Bảo kính ánh sáng lưu truyền Phát sinh từng đảo, từng đảo hào quang góng ánh Nỗ lực chống lại chùa ánh búa Nhưng này ánh búa nhưng là sắc bén đến cực điểm Nắm giữ bàn bạc sức mạnh Bảo kính phát sinh ánh sáng che ở ánh búa trước mặt Nhưng đều bị từng cách đổ nát Chỉ là hơi hơi ngăn cản mà thôi Lên Vương mấu nương nương thấy này Tay hơi đồng Màu trắng vân giới kỳ quan mang lấp lói Từng đó từng đó tưởng vân tuôn ra Tràn ngập thiên địa Hoàn toàn mở mịt soạt một tiếng ánh búa hạ xuống, trong chớp mắt liền chém phá vô số tường vân, nổ vang vang lớn. Nhưng tường vân nhưng vô cùng vô tận giống như trong chớp mắt, vô số tường vân đem ánh búa bao vây, quang mang lấp lóe, chậm rãi làm hao mòn ánh búa, ầm, ầm, ầm, từng tiếng vang lớn từ trong hư không vang lên để hư không lay động, nghe tới rất như là tiếng bước chân đón lấy. Một đạo mấy ngàn trượng bóng người từ trong hư không đi ra. Một tay nắm một thanh đại phủ, một tay nắm một mặt cổ điển tấm khiên. Thân hình khôi mộc, thần quang như hỏa diễm sôi trào, lượn lờ toàn thân. Ánh mắt ứng ánh, có thể cắt ra màu trời, rọi sáng thiên địa. "Hạo Thiên, ngươi nói, ngươi đáng chết sao?" Đại vu mở miệng, nổ vang thanh âm vang lên chấn động thiên địa. Tùy theo một tiếng nổ vang vang lớn, cách đó không xa nam thiên môn xuất hiện giãn nứt trong chớp mắt, âm âm sụp đổ. Tuần trước trạng thái vẫn luôn không được tốt lắm, xin lỗi các vị huyên địa. Tuần này Thanh Ngưu sẽ cố gắng hoàn thành mỗi ngày trương mới. Hiện tại ở ký kết sách mới bảng thứ 8. Xin mời các vị thương để ủng hộ nhiều hơn Thanh Ngưu. Hưng thực sách mới bàn. Cầu lích, cầu thu gom, cầu đề cử.